Chương chín, Đến một đoạn bằng phẳng hơn Cầu đào bảo nghệ sĩ sẽ khỏi đường chính Đi vào đường mòn Đi một đoạn lại lên dốc Cố gắng leo lên trên sườn dốc đài tuyết Chiếc xe nó gầm lên tiếng động cơ Cùng với khối bay nghi ngút Dừng xe được không? Đi bộ lên Chỗ này xe không lên được đâu Đi bộ mấy bước là tới Tất cả xuống xe đi vào một con đường dốc nhỏ Nghệ sĩ lâm lâm cái lưỡi rìu Trong tay hắn có ba tù binh cầu đào dừng lại trước một sơn động Hắn nói Ở đây thành viên viên ở trong đấy Na Lan là người đi nhiều Ít nhất cũng được coi là thông thạo địa lý đất gian kinh này nhất Cô biết ở nơi núi đá này Trước kia chắc chắn là người đã tạo ra các hang động để sinh sống Chỉ không ngờ số 13 giả mạo Lại bần cùng đến thế tìm cô bắt đầu đập nhanh hơn Cửa hang chỉ rộng đủ hai người cùng vào Có treo một tấm mành đen nhánh như những sợi băng dính đen Nghệ sĩ kéo cái mành đã đi vào Phía sau là một màn đen tăm tối Hắn bật đèn pin tắm tắt khen Mãi nhà của mày độc đáo lắm Thì của anh có kém gì tôi, cậu đào nói Nhưng chưa thấy viên viên bé nhỏ của chúng ta đâu Phía sau có một hang nhỏ nữa Hay để tôi đi vào lôi nó lên đây để diện kiếm Không cần, mày đứng im ở đây Tao cấm mày động đậy Nghệ sĩ nói rồi kéo rèm đi vào tiếp Sau đó hắn bỗng ngã phịch xuống đất Có một tên thôi, không sao rồi Cao đau thở vào một hơi rồi cao giọng nói Một lưỡi rìu vén tấm màng Phía sau là khuôn mặt thanh tú của một cô gái Thêm một chút son phấn thì có thể coi là tuyệt sắc gia nhân Cô ta đứng trong bóng tối sau tấm rèn Dễ dàng vung bố rìu làm nghệ sĩ bất tỉnh Cầu đào đã khôn ngoan để cô biết rằng có tên ác quỷ đó theo anh vào Cô thấy phía sau cầu đào còn có hai người nữa Đã căng thẳng lại càng sợ hãi Đoán chắc nghệ sĩ không thể hung hăng được nữa Nhạc Thiều Hoa cười nói Ồ, nếu gần đây không rộ lên Phong trào càng quét các băng nhóm xã hội đen Thì hai người có thể lập lên cái bang búa rìu đấy Trọng hàng lạnh lẽo Chúng tôi thường xuyên phải dùng rìu để chẻ củi Cầu đào tỏ ra không có gì đáng cười nói Người con gái đó thao tác nhanh nhẹn Dùng lưỡi rìu cắt dây chối tay cho cầu đào Nhưng vừa thấy ngón tay đứt đã được băng bó qua loa của anh khi sắc mặt cô lộ rõ nỗi kinh hoàng và thương xót hét lên một tiếng á rồi vứt luôn cái lưỡi rìu xuống nâng bàn tay cầu đào lên nói sao lại thế này tài đức ruột xót sao lại nhiều máu thế này do ai làm cầu đào tỏ ra khí phách có gì ghê gớm đâu đừng có như các bà cụ non thế mau xem cái lão ma đầu kia nó còn thở không đã Tôi muốn lột da rút xương nó. Khi đi vào trong động, ánh mắt cô gái không dời Na Lan, cứ chậm chậm nhìn theo cô. Na Lan đưa mắt xuống nền đất quan sát nghệ sĩ. Hắn nằm bất động với một vũng máu động lại ở dưới gáy, thấm ướt một mảng tóc dài. Cô quan sát xung quanh. Quả nhiên phía cuối động này có thông đến một cái hang nhỏ khác. Chắc là thành viên viên bị nhốt ở đây. Trong động chính này, có nhiều chậu thao nhỏ còn có một bếp lò to đang rực lửa trên đó đặt một cái nồi sắt bên bếp lò có dựng một cái thớt gỗ cạnh đó để ba con dao để làm bếp to nhỏ các cỡ ngoài ra không còn vật dụng nào khác nữa không có đồ điện vài ngọn nến cao cao thấp thấp trên các vách hang gồ ghề đang chiếu sáng còn có một ít sách báo tạp chí được xếp ngăn nắp dưới chân một chiếc ghế bắt bằng nhựa. Cô thấy luận văn của cô đã công bố nghiên cứu tâm lý phạm tội tại Trung Quốc. Rõ ràng, động này mới được bố trí lại để làm văn phòng lâm thời cho vụ bắt cóc. Họ cũng như mọi người, nằm mới khoác lên mình những bộ quần áo mới thời trang, xem ra cũng có qua lại các khu dân cư đông đúc hiện đại cô gái cuối cùng cũng thôi nhìn na lan nước mắt lưng tròng lấy mảnh vải xô cẩn thận băng bó lại cho cầu đào rồi hôn nhẹ lên vết thương cầu đào nâng khuôn mặt thanh tú của cô lên rồi nói em làm tốt lắm rất là ngoan quan thanh những gì chúng ta đã bàn bạc nghe tiếng xe mà không thấy bóp còi tức là có nguy hiểm đang đến em thông minh như thế lại biết nghe lời nữa thì chúng ta sẽ thành công Vô số lần khác Cô nhuyễn miệng cười ngọt ngào Khóe mắt còn dựng đầy nước mắt Nà Lan nói Vậy là các người thành công rồi Hãy giao thành viên viên cho chúng tôi Ra về Tôi vẫn chưa gặp được nó Tiền thì các người đã giữ rồi Nhưng Cô gái định nói gì thì cầu đào Xen vào trước Đương nhiên chúng tôi sẽ giữ lại tiền Đưa các người đến đây là để các người biết đường Rồi quay về lấy nốt cái số còn lại Tất nhiên số tiền còn thiếu được mang đến Thì chỗ này cũng chẳng còn ai ở nữa Nhưng sẽ có giấy thông báo địa điểm để giao nhận tiếp theo Na Lan tưởng mình nghe nhầm Mời anh kiểm tra lại Trong vali đã đủ 55 vạn tiền mặt Không thiếu một xu Làm gì ra số tiền còn lại nữa Cầu đào cười rồi nói Cô tưởng chúng tôi khổ sở thế này Trái qua một đêm đau đớn như đêm nay Lại lỗ vốn ư Tài sản của thành tuyền có đến hàng triệu Chúng tôi lấy ít thế Thôi chẳng phải là không tôn trọng ông ta ư 55 vạn chỉ là một nửa để gặp mặt thành viên viên thôi Còn phải bổ sung thêm 245 vạn nữa Cô không nghe nhầm đâu Tổng số là 300 vạn 300 vạn cũng chỉ là con số lẻ Trong dự án sơn trang hô tiếu Của ông ta sau này thôi Không hiểu sao Tuy hắn nói rất là hùng hồn Đầy uy phong, Mà vẫn bộc lộ sự yếu đuối Giống như giọng một cậu học sinh trung học Chưa dạy thì xong Hắn không thể ngờ Na Lan nói Rõ ràng tôi vẫn chưa hiểu hết con người của anh Câu nói này có vẻ như là một đòn đao của Na Lan. Ánh mắt cầu đào kinh ngạc. Cô, cô nói gì? Cô, cô có nhầm không đấy? Không nhầm. Mặc dù chưa hiểu hết về anh, nhưng tôi không nhìn nhầm. Anh và hắn không giống nhau. Cô chỉ tay vào tên nghệ sĩ dưới đất. Thiền địa chi biệt. Bởi kế hoạch bắt cóc này, từ đâu anh đã ý thức được hành vi phạm tội của mình và tự trách mình anh lại càng biết hậu quả nghiêm trọng của nó. Thậm chí anh còn tìm đọc các tài liệu về tâm lý tội phạm, bởi anh không muốn mình được liệt vào dạng tội phạm như những tên đạo chích thông thường. Mà cho rằng bản thân bị dồn ép lên núi Lương Sơn, chính là những mặt tiêu cực và hành vi mất nhân tính trong xã hội, đã tác động và khiến anh phải làm liều. Có thể giải thích được như vậy, khi sách báo trong này toàn là thủy hử Bá tước Monte Cristo Đỏ và đen Những người khốn khổ Tội phạm và hình phạt Anh khát khao được thấu hiểu Được tôn trọng dựa vào vụ bắt cóc Đang nổi lên của số 13 Để được chú ý Và có cảm giác mạnh mẽ hư ảo Tuy nhiên dù anh cho rằng Hành vi của mình hoàn toàn giống như hắn Anh trang bị đầy đủ vũ trang Nhưng anh sẽ không giết con tin Anh là con người bản tính vốn lương thiện Cầm miệng, cầm miệng lại Cầu đào gào lên Có phải cô định nói thêm rằng Biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Cô là đồ học giả tâm lý tội phạm vô tích sự Đáng ra phải rõ hơn ai hết rằng Một khi đã xa vào đám lầy tội lỗi Thì chỉ có ngày càng lúng sâu Chứ không bao giờ ngôi lên được Chứ đừng nghĩ đến việc sạch sẽ Mà leo lên bờ Nà là làng nhẹ nhàng nói, anh có thể thử xem, trả lại cho tôi thành viên viên và toàn bộ số tiền rời xa cái đầm lầy đó. Tôi trả lại cho các vị sự thanh bạch, thậm chí còn trở thành những công thần bắt được tên sát nhân số 13. Nếu anh thật sự có thể thoát thân trong một cách trong sạch, quay lại với cuộc sống bình thường, chẳng phải đây là một trải nghiệm quý báu nhất ư? Đừng nói nữa, đừng nói nữa Sau đó là cái khoảng trầm lặng thật là dài